cả anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của lão trần thì báo cáo với anh em là nói chung là mấy ngày hôm nay tôi đang có việc nhà cho nên là nó hơi bị uh, chậm chuyện một số cái chuyện thì anh em thông cảm nhá đặc biệt là bên thượng cổ long đế kia nó cái trang web nó bị lỗi tôi bắt buộc phải đọc sang trang khác thì cái giọng uh, con vớt của nó hơi khác một tí cho nên là đọc nó không chuẩn trước thì tôi cứ tưởng bà già tôi mổ xong là xong nhưng mà không ngờ là cái uh, u nó to quá anh em ạ, mổ ra nó to như nắm tay ấy mà bác sĩ người ta họp và kết luận là 91% là bị ung thư. Cho nên là sau khi mổ xong thì vẫn phải xạ trị cho nên là quay lại bệnh viện nhiều lần để xạ trị nữa. Thì hôm nay tôi định là cho thằng bé nhà tôi lên thăm bà nhưng mà ông già tôi lại về bảo là ở đấy người ta chỉ cho một người vào thăm thôi, có lên đông cũng không vào được. Thế nên hôm nay phải nhường cho con em dâu nó lên, thì tôi không khác lên vậy. Vài hôm trước, và vài hôm nữa thì chắc là bà cũng về Bà nghỉ xong là đến thời hạn Người ta hẹn thì lại lên để sợ chị cho nên là mình cũng không đi được Sáng đã chuẩn bị đồ đạc hết các thứ rồi Bố con chuẩn bị đồ rồi nhưng mà ông lại về nên là giữa chừng giữa buổi Mình cứ ngồi nhà mình Ngồi dưới mình đợi, thế ông già bảo đợi ông già về Thế đến lúc ông già về thì lại bảo là không nên thăm được tại vì người ta không cho vào Vào có một người thôi Nói chung là mình cứ cảm thấy nó cứ Khó, khó chịu thế nào trong người Mặc dù biết là cái này là ai rồi cũng gọi là đến cái quá trình sinh lão bệnh tử ấy. nhưng mà kiểu nhìn bà già ốm yếu nằm trên giường bệnh nhưng mà mình có muốn lên thăm không lên thăm được nó khó chịu kiểu gì ấy anh em ạ. Thế nên là nếu tôi có bị chậm chuyện thì anh em thông cảm nhá. Chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với cái series kiếm tiên kỳ hoa, chương là Ngông cuồng vô biên. Ở phần trước thì như ta đã biết sau khi Lâm Mặc Thần tích được một số tiền thì lại bị kiếm tuyết vô danh lừa hết cho nên bây giờ hắn lại phải đi Bảng cáo để kiếm tiền và có lẽ là sẽ phải tham gia cái giao lưu giữa các cái thiên kiều ở trong hành tỉnh. Hắn cũng đã đi liên hệ với các cái khách hàng cũ, đặc biệt là bên uh, thương hội Thiên Lý Hành ngày xưa có chút uh, xích mích với hắn nhưng mà bây giờ đã bỏ qua rồi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Triệu Trác Ngôn cũng không dám lơ là cùng với con trai là Triệu Vũ Dương tiến lâm Bắc Thần xuống lầu. Thương hội Thiên Lý Hành là thiên hội đứng đầu ở Vân Mộng Thành. Có thể nói là sản nghiệp lớn, phạm vi kinh doanh rất rộng, các ngành nghề đều có liên quan. Ví dụ như đại sảnh, tầng dưới mà mấy người Lâm Bắc Thần đang bước xuống chiếm diện tích hơn trăm mẫu là nơi buôn bán đồ trang sức, biển lớn nhất của toàn bộ Vân Mộng Thành. Có hơn 40 gian hàng, một phần tư trong số đó là do Thương hội Thiên Lý Hành trực tiếp bán ra, ba phần tư còn lại là cho các thương gia lớn nhỏ khác thuê. Lúc này chính là lúc sầm uất nhất trong ngày khách cứa qua lại đông đúc tiếng người huyên áo. Lâm Bắc Thần vừa xuất hiện đã lập tức gây xôn xao dư luận. Rất nhiều người lớn tiếng chào hỏi, còn có người vỗ tay tán thưởng nữa. Lâm Bắc Thần cũng rất hưởng thụ trạng thái này, mãi cho đến khi ở cửa ra vào của đại sảnh đột nhiên xuất hiện một nam một nữ chặn đường hắn lại. Lợi ích của việc tu luyện tinh thần lực đã được phát huy vô cùng tinh tế vào lúc này, bởi vì Lâm Bắc Thần phát giác được sự thù địch và sát ý không chút che giấu trên người của đôi nam nữ này ập thẳng vào mặt mình. khí thức u ám toát ra từ trên người họ, ngay cả trưởng quầy tiểu nhị chủ quán và các khách hàng trong đại sảnh lập tức đều cảm thấy như rơi vào trong hầm băng rét đến phát run thị trường giao dịch vốn dĩ ồn ào náo nhiệt lại lập tức trở nên im lặng như tờ người chính là lâm bắc thần sau nữ tử trong số hai người lên tiếng trông dáng vẻ khoảng hai mươi thân hình cao gầy mái tóc đen dài khuôn mặt trắng trẻo thoạt nhìn thì các đường nét trên khuôn mặt khá là xinh đẹp nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện nữ tử này có sống mũi lộ xương sắc nhọn mũi thì không có thịt, ấn đường thì hẹp, khi nói chuyện lại hơi ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghiêm nghị và kiêu ngạo, ngay lập tức cho người ta loại cảm giác chanh chua, hà khắc, tàn nhẫn và thiếu tình cảm. Thuộc về loại hình là không dễ nhìn. Người là ai? Trong lòng Lâm Bắc Thần đang suy nghĩ đến chuyện phát sóng trực tiếp, liền cau mày hỏi, xoặt ánh kiếm lóe lên. Nếu từ trẻ tuổi kia không trả lời mà trực tiếp rút kiếm ra. Thanh kiếm này nhanh như chớp đâm về phía mi tâm của Lâm Bắc Thần, sát ý tỏa ra. Cẩn thận! Triệu chắc ngôn kinh hãi lên tiếng nhắc nhở. Ông ta theo bản năng kéo Lâm Bắc Thần ra phía sau. Triệu Vũ Dương ở bên cạnh cũng lập tức rút kiếm ra khỏi vỏ lách mình chặn lại trước mặt Lâm Bắc Thần. Mọi người đều biết Lâm Bắc Thần là thần quyến giả. Và trước khi thần quyến giả tu luyện thần thuật không bay thì thôi. Mà đã bay thì sẽ bay ngang trời. Sẽ có một khoảng thời gian được gọi là thời kỳ suy yếu. Một nam một nữ này không biết từ đâu mà tới không hỏi xanh đỏ trắng đen. Xuất thủ đã muốn giết người. Quả thực là kiêu ngạo đến vô biên xoạt một tiếng một luồng kiếm quang lóe lên phúc phúc huyết hoa bắn ra tung tóe triệu vũ dương đau đớn gào lên một tiếng lảo đảo lui về phía sau hắn cũng được coi là một tiểu cao thủ từng ra ngoài rèn luyện có kinh nghiệm chiến đấu phong phú trường kiếm trong tay hắn đã bị đánh bay hơn nữa còn chưa kịp phản ứng lại về chuyện đã xảy ra trên gò má phải trái và cái chán đều bị đâm ra đường máu khuôn mặt trực tiếp bị hủy ba đường máu thuận theo vết thương chảy xuống lập tức nhuộm đỏ cả khuôn mặt của triệu vũ dương Nhị tử, Triều Trác Ngôn vừa kinh ngạc lại vừa tức giận. Còn không sao, Triều Vũ Dương lau máu trên mặt cắn răng đau đớn. Thế đổ không biết sống chết, lại dám xuất đầu trước mặt ta sau. Nhị tử có khuôn mặt hà khắc kia hời cười lạnh một tiếng mà nói. Bà vết sẹo này là để cho người biết, sau này nhớ lâu một chút. Trước khi ra mặt thay người khác, hãy nghĩ xem mình có bản lĩnh đó hay không. Bằng không cẩn thận cái mạng thấp hèn cũng không giữ được. Triều Trác Ngôn vốn là người rất giỏi nhìn mặt mà nói chuyện nhưng lúc này nhìn thấy nhi tử mà mình khổ tâm bồi dưỡng trực tiếp bị hủy dung liền tức giận đến mức toàn thân phát run người đâu người đâu bắt nữ nhân đánh đá này lại cho ta vù bảo vệ của thương hội thiên lý hành trực tiếp xông ra tìm chết nữ tử hừ lạnh một tiếng lần nữa rút kiếm ánh kiếm lóe lên a tay của ta không hay rút trong tiếng kinh hô và kêu gào thảm thiết máu tươi lại bắn ra tung tóe mười mấy bảo vệ lập tức kêu gào thảm thiết rồi ngã xuống Có người bị chặt đứt gân tay, có người bị đâm xuyên qua lòng bàn tay, có người thì bị đánh vỡ đầu gối. Những vết thương như vậy không dẫn đến tử vong, nhưng lại cần một số tiền lớn để điều trị. Hơn nữa một khi chữa trị không thỏa đáng, rất có thể sẽ để lại di chứng, tu vi vẽ công, e rằng sẽ bị phế bỏ một nửa. Đối với võ giả, làm bảo vệ kiếm bát cơm mà nói chẳng khác nào là chặt đứt tiền đồ, đập vỡ bát cơm. Nữ nhân này ra tay tàn nhẫn, dụng ý ác độc, Một thương nhân nhỏ bé Lại dám say người vây đánh ta sao Nữ nhân kia cười lạnh Nhìn chăm chăm vào triệu chắc ngôn rồi nói Bồn tiểu thư nhớ ra người rồi <cười> Thương hội thiên lý hành phải không Không cần thiết phải tồn tại nữa Người sẽ sớm biết được có tai họa gì Đang đợi mình Triệu chắc ngôn trong lòng chấn động Lúc này ông ta mới mơ hồ ý thức được là có phiền phức Nữ tử trẻ tuổi nhưng lại có kiếm thuật Kinh người như vậy Ra tay lại không chút kiêng nẻ giọng điệu thì ngông cuồng vô biên Nhất định là có lai lịch lớn lần này thì gây go đã khiêu khích phải một nhân vật lợi hại tiện nhân lâm bắc thần cũng nhìn ra sự kinh hãi của triệu chắc ngôn liền tiến lên trước một bước vỗ nhẹ vào vai ông ta ra hiệu trong ta lui lại cười lệnh nói người là ăn phân hay sao vậy giọng điệu đã lớn mà còn thối xa người không sợ đau đầu lưỡi à nữ tử hà khắc nhất thời tức giận nhìn chăm chăm vào lâm bắc thần mà nói tiểu tạp trùng người dám mắng ta lâm bắc thần cười lạnh nói mắng người là còn nhẹ hắn quay đầu lại rồi nói với triệu trắc ngôn họ trưởng triệu nhanh chóng đưa lệnh lang và mấy vị bảo vệ đại ca này đến thần điện trị thương đi mọi chi phí đều do ta lo liệu thần điện có linh táo và linh tuyền đối với vết thương nặng kiểu này chỉ cần đưa đến kịp thời là có thể chữa khỏi tránh để giống như nhạc hồng hương bởi vì chậm trễ, dẫn đến vết thương kết sẹo mà hủy dung nhưng mà triệu trắc ngôn nhìn ra được lai lịch của một nam một nữ này không nhỏ sợ một mình lâm bất thần sẽ chịu thiệt thòi tuy rằng trong lòng ông ta có ý định rút lui nhưng vẫn lo lắng cho lâm bắc thần không sao chuyện ở đây cứ để ta giải quyết lâm bắc thần nói mặc dù hắn nhét gan keo kiệt nhưng tuyệt đối có ranh giới cuối cùng về việc đối nhân xử thế đôi nam nữ trẻ tuổi này hiển nhiên là tới vì mình phụ tử triệu gia có lòng tốt giúp đỡ mới khiêu khích đối phương lúc này không thể làm con rùa rụt cổ được ha <cười> lúc này nam nhân trẻ tuổi luôn im lặng kia đột nhiên bật cười một cách điên cuồng Đại học mội hôm nay không giết các ngươi đã là ân huệ lớn lắm rồi. để lại một chút ký hiệu và một chút xíu tàn tật đã coi như là tha cho các ngươi, Là còn muốn trị thương sao? Ta muốn xem thử là ai dám? Ngọn lửa đỏ sẫm lưu chuyển quanh cơ thể nam tử trẻ tuổi này khi tức nóng hầm hập bay vút lên thuộc tính huyền khí hỏa diễm. Cảnh giới là đại võ sư. Quân chúng chung quanh nhất thời ngừng thở nhưng cũng đều phẫn nộ. Đà thương người khác dẫn đến hủy dung và tàn phế còn coi đó là ân huệ sao? còn không cho phép người khác đi chữa trị, đồ điên sau Cho dù tên não tàn Lâm Bắc Thần là trạng thái tịnh nhai hổ trước kia, cũng không kiêu ngạo đến mức như vậy. Còn lúc này, Lâm Bắc Thần cũng không thể nhịn được nữa. Mẹ nó, hai con chó hoang từ đâu tới, cũng dám ra vẻ trước mặt đệ nhất ăn trời chắc táng của Vân Mộng Thành như ta. Hắn chửi ầm lên, đại võ sư thì ghê gớm lắm sao. Một đại tông sư như Bạch Hải Cầm cũng bị lão tử nghiền ép, cái đồ chó không biết sống chết. Họ trưởng triệu bây giờ ông cứ đưa người đến thần điện chữa trị ta muốn xem thử hai con tiện nhân này có thể cắn được ta hay không người muốn chết nữ tử có tướng mạo hà khắc kia vô cùng tức giận lần nữa rút kiếm ra lâm bắc thần cười lạnh một tiếng không nói nhiều hắn trực tiếp tải xuống đứt kiếm một tay cầm kiếm cũng trở tay chém ra mặc dù tu vi huyền khí tạm thời đại giảm nhưng sức mạnh thể chất của hắn thì vẫn là trạng thái đỉnh phong huống hoán còn thi triển nghịch huyết thuật một dòng máu nhàn nhạt lan tràn khắp toàn thân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 nữ tử có khuôn mặt hà khắc mang theo vẻ diễu cợt nhưng nói được nửa chừng sắc mặt nàng đột nhiên thay đổi đáng kể bởi vì nàng phát hiện ra rằng trong đôi mắt đang điên cuồng thiêu đốt của lâm bắc thần lựa chọn lối đánh là lưỡng bại cầu thương một kiếm này của mình chắc chắn có thể khắc thành một bông hoa trên mặt của lâm bắc thần nhưng một kiếm của tên tiểu tặc chủng này lại có thể chém sống mình thành hai nửa trong khoảnh khắc đó đặc biệt là vẻ hung tợn và giận dữ trên khuôn mặt lâm bắc thần càng khiến cho nàng lập tức thất thần không thể liều lĩnh ngay trong lúc ngàn cân treo sợi tóc nàng đột nhiên nhớ ra tiểu tặc chủng này nghe đồn là đồ não tàn đã từng làm ra nhiều chuyện điên rổ như vậy chiến ý liền biến mất nàng rút kiếm lại đóng trận nhưng khoảnh khắc tiếp theo nàng lập tức hiểu được mình đã đưa ra một quyết định sai lầm như thế nào Càng... tiếng kim loại va chạm trói tai vang lên sau đó liền thấy trường kiếm trong tay nữ tử trẻ tuổi có khuôn mặt hà khắc kia bị chém ra một vết lõm lớn vết nứt trải rộng khắp cả thân kiếm đồng thời thân kiếm run rẩy với tần suất cao giống như một con mãng xà đang hoảng sợ nóng lòng muốn chạy trốn, còn làn sóng rung động điên cuồng này truyền vào lòng bàn tay cầm kiếm của nữ tử, huyết xương lập tức bắn ra, y phục trên toàn bộ cánh tay bùm một tiếng vỡ nát. Ách, nữ tử khịt mũi một tiếng loạn trạng lùi về ba bốn bước, chỉ thấy trên khuôn mặt của nàng có từng đường huyền khí màu đỏ bừng và màu xanh điên cuồng nhấp nháy, cổ họng run run đè ép trong thời gian năm sáu nhịp thở cuối cùng không kiềm chế được ục một tiếng há miệng phun ra một đạo huyết tiễn đại học muội ngươi không sao chứ nam từ trà tuổi bên cạnh sững sờ hiển nhiên không ngờ rằng một thần quyến giả đã mất đi huyền khí mà còn có thể có sức chiến đấu như vậy hắn vội vàng đưa tay ấn vào lưng của nữ tử để thuận khí trị thương cho nàng lâm mức thần cầm kiếm cười lạnh ta còn tưởng là mạnh cỡ nào chẳng qua chỉ là một võ sư cấp ba cũng dám tỏ vẻ trước mặt ta luận về tỏ vẻ thì hắn chưa từng sợ bố quan thằng nào chỉ là hai con chó hoang này rốt cuộc có lai lịch như thế nào chứ sắc mặt của nữ tử trẻ tuổi trắng bệch huyền khí trong cơ thể bị chấn động nhất thời khó có thể kiềm chế dưới sự trợ giúp vận công thuận khí của nam tử kia mới dần ổn định lại sắc mặt tái nhật cũng từ từ trở lại bình thường học muội đại học muội ngươi có, có sao không nam tử trẻ tuổi lo lắng hỏi có hay không ngươi không nhìn thấy sao? khuôn mặt của nữ tử không tốt trong mắt lóe ra vẻ oán hận hổn hển hét lớn hàn thành cái tên phế vật này ta bị người khác khi dễ mà ngươi còn đứng đờ ra đó làm gì mau giúp ta báo thủ đánh gãy chân tên tạp chủng này cho ta nam tử trẻ tuổi vội vàng nói được được học muội ngươi đừng tức giận xem ta trừng trị hắn đây nói xong liền rút cây trưởng kiếm sau lưng ra vù một tiếng hắn trực tiếp đâm ra một kiếm nhanh như chớp hướng tới đôi chân của lâm bắc thần nhanh như gió kiếm thức tàn nhẫn không lưu đường sống mọi người chung quanh chỉ cảm thấy trước mắt có ánh sáng lạnh lẽo lẽ lên tất cả đều kinh ngạc Tên nam tử tên là Hàn Thành này tu vi cao hơn nhiều so với nữ tử có bộ dạng khắt khe kia. Cảnh giới là đại võ sư cực kỳ nổi bật, ra tay rất khoát, đám người triệu chắc ngôn căn bản không kịp phản ứng để mà giúp đỡ. Nhưng cũng may, Lâm Bắc thần đã đề phòng từ trước. Đến đây, làm tổn thương nhau đi, ai mà trốn thì thằng đó là cháu nội. Khuôn mặt đẹp trai của tên hoang đản hiện ra vẻ dữ tợn hiếm có. Đức kiếm trong tay dương lên giống như một cánh cửa lớn bỏ thẳng về cái chán của nam tử trẻ tuổi vẫn là phong cách đồng quy vu tận như cũ. Một kiếm ngăn cách của sự sống và cái chết, ai rút kiếm trước thì người đó là chó. Có được sự hỗ trợ từ máu thịt của hắc thiết kiếm cốt, hắn chính là có sức mạnh như vậy. Trên đùi bị chém một kiếm thì đã là gì? Cho dù chống lại được một kiếm của đại võ sư này thì cũng không thể chặt đứt, lại càng không chết được, cùng lắm là trọng thương mà thôi. Đôi cẩu nam nữ này đã hoàn toàn khơi dậy lửa giận của hắn giống như một võ sĩ đang ở trạng thái bình thường bị ép mà hoàn toàn bùng nổ lâm bắc thần một khi bị chọc giận cũng sẽ trở nên điên cuồng và cố chấp dũng khí sẽ lại bùng nổ thổ tả cho dù đối mặt với thiên thần ma chủ hắn cũng không tiếc hết thảy mà chống lại <cười> nam tử trẻ tuổi giống như đã sớm dự đoán được điều này một tia giễu cợt lướt qua trên mặt hắn kiếm thức trong tay đột nhiên biến đổi mũi kiếm giống như một con rắn độc mở ra răng nành lạnh lẽo vẩy một cái về phía trước nhanh như chớp đâm về phía cổ tay phải của lâm bắc thần lâm bắc thần tập trung cao độ phản ứng cũng cực nhanh hắn lập tức dùng tay trái đè vào cổ tay phải hai tay cầm kiếm cổ tay phải bị đâm thủng vẫn chém xuống một kiếm động tác không chút dư thừa chém vào đầu nam tử trà tuổi sắc mặt nam tử lúc này mới thoáng thay đổi kiếm thức lần ba biến hóa mũi kiếm đổi hướng xuyên qua lưỡi kiếm mỏng như giấy của đức kiếm đinh tiếng va chạm kim loại khẽ vang lên lâm bắc thần khi cảm thấy một kiếm này dường như bổ vào một tảng đá lớn, lực phản kích truyền đến làm cổ tay hắn run lên, khó mà chém xuống được nữa. Trong lòng hắn cũng hơi ngạc nhiên, thực lực của tên này cũng mạnh thật. Vừa rồi hai người liên tiếp giao chiến, nói ra thì chậm nhưng thời gian lúc đó rất nhanh, tất cả chiêu thức biến hóa đều hoàn thành nhanh như chớp, người xem còn chưa kịp phản ứng thì đã kết thúc. Đặc biệt là một kiếm cuối cùng của nam tử kia thật là kinh diễm, hắn lựa chọn sử dụng mũi kiếm để chống lại lưỡi kiếm đang chém xuống của Lâm Bắc Thần giống như dùng một cây kim để chống lại một cây kim khác đang đâm xuống chưa nói những cây khác, chỉ cần có nhãn lực và dũng khí thầy thôi, đã làm cho người khác phải kinh ngạc, bởi vì hắn chỉ cần có chút sai lệch thì sẽ bị thanh kiếm của Lâm Bắc Thần bửa làm hai tốt, nam tử, trẻ tuổi hàn thành, cười lạnh tán thưởng một tiếng, có vài phần ngang ngược nhưng mà còn chưa đủ, nói xong thu kiếm rồi lại xuất kiếm, xoạt xoạt. thanh kiếm giống như một con rồng đáng sợ, lưỡi kiếm thì như hàn tinh Trong tay tách ra ánh sáng của Chu Thiên tinh đấu, rất lưu loát đâm tới các bộ vị quan trọng của Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần không nói nhiều, lần nữa vung kiếm, mũi kiếm xuyên qua không khí xuất hiện khí lãng, vẫn là một kiếm đồng quy vu tận. Nam tử trả tuổi nhíu mày ăn mạnh hơn Lâm Bắc Thần rất nhiều, trong trường hợp bình thường chỉ trong ba chiêu có thể đánh bại thiếu niên này. Nhưng hết lần này đến lần khác thiếu niên này có thân phận đặc biệt không thể giết chết, lại là thần lực trời sinh trọng kiếm hung ác. Bộ dạng đồng quy vu tận đúng là làm chắn bó tay bó chân, trong khoảng thời gian ngắn không thể làm gì. Năm tử trà tuổi liên tục thay đổi kiếm thức đều là vô công mà về. Nữ tử khó tính một bên đứng đó không thể nhẫn nại được, xoạt kiếm quang chợt lóe lên, nàng đánh lén một kiếm đâm vào sau lưng của Lâm Bắc Thần, một kiếm này không có chút âm thanh, xuyên qua ông không trung như một con rắn hung ác. Lâm Bắc Thần có cảm giác nhưng né không kịp khi mọi người chung quanh trong thế cảnh này sắc mặt đại biến trái tim gần như nhảy ra khỏi cổ họng thậm chí còn không kịp hô lên hai tiếng cẩn thận lúc ngàn cân treo sợi tóc cẩn thận một giọng nói quen thuộc bất chợt vang lên một tên trắng trẻo mập mạp lao vào vòng chiến thanh trường kiếm trong tay hắn như thiên hỏa côn vậy đập vào thanh kiếm phía sau của lâm bắc thần cùng lúc va chạm đinh kiếm phong vang lên toái tinh và máu bắn ra tung tóe tên mập mạp trắng trẻo bay ra ngoài cùng lúc đó nữ tử khó tính cũng khẽ hô lên loạn choạng lùi lại đại học muội hàn thành nhìn thấy cảnh này vô cùng lo lắng không đói hoài đến lâm bắc thần lập tức bay qua đỡ nữ tử lâm bắc thần cũng thở phào nhẹ nhõm đỡ lấy tên mập sau khi nhìn kỹ kinh ngạc nói tiểu bính cam sao lại là ngươi trên cánh tay của tiêu bính cam lúc này xuất hiện sáu bảy lỗ máu máu tươi chảy ra hắn nhè rằng đầu đớn khuôn mặt trắng nõn mập mạp càng thêm tái nhợt tiêu không phải là tiểu ca, ca. Ta có được tính là cứu ngươi một mạng hay không? Thần lực quán là trời sinh Nhưng kiếm thuật thì không tốt Kiếm kỹ bất lợi Tính chứ? Trong lòng Lâm Bắc Thần có chút cảm động Tiêu bính Cam liền nói Vậy sau này ta có thể đến nhà ngươi chơi không? À, cái này Lâm Bắc Thần buộc miệng muốn đồng ý Nhưng đột nhiên nhớ tới Tên trộm béo chất tiệt này ăn rất khỏe Đồ ăn trong bữa tiệc lần trước hình như đều bị tên này ăn hết Giống như cả bị bỏ đói 500 năm vậy Khiến Lâm Bắc Thần vẫn còn sợ hãi nếu như để tên này ăn nhờ ở đậu nhất định sẽ làm cho gia đình đã không giàu lại càng nghèo đi hắn nhanh chí chuyển đổi chủ đề bính cam này sao ngươi lại ở đây ngươi không phải là đến trường tỉnh để học xong ca ngươi nhìn vết thương trên cánh tay ta rồi trả lời câu hỏi của ta đi tiêu bính cam tuổi thân nói lâm bấc thần cảm thấy qua loa không được nhìn thấy máu tươi chảy ra từ cánh tay của tên béo đành phải gật đầu được rồi đến đi một giọt tinh hoa mười giọt máu mười quả trứng một giọt tinh hoa máu của tên mập này chảy xuống đổi ra phải ăn được bao nhiêu cái trứng chứ ăn trực thì cứ ăn đi tiêu bính cang lập tức trở nên sung sức không còn bộ dáng suy yếu trước đó mà nói ca ca vậy quyết định như vậy đi ta sau này sẽ đi theo ngươi ở bên kia đại học muội mặc dù làm tiêu bính cam bị thương nhưng cũng bị tiêu bính cam đẩy lui hai lần liên tiếp kinh ngạc trước sức mạnh ở trước mắt đại học muội vốn đã nóng nảy giờ càng thêm tức giận lừa giận thiêu đốt lý trí trường kiếm trong tay giơ lên cổ giận dữ hét hàn thành người giết hai tên tạp chủng này cho ta nếu không ta sẽ chết trước mặt ngươi đại học muội cái này hàn thành vẻ mặt khó xử luật pháp của đế quốc rất nghiêm ngặt việc giết người tùy tiện là bất hợp pháp ngoài ra lâm bắc thần còn có thân phận đặc biệt tùy tiện đả thương tàn phế thì không phải vấn đề lớn nhưng nếu thực sự giết người thì hậu quả không tưởng tượng nổi cái này cái gì mà cái này Ngươi rốt cuộc có nghe lời ta không được không nghe phải không vậy ta sẽ chết trước mặt ngươi đại học muội giống như một con chó điên thực sự đưa kiếm kéo vào đường trên cổ một vệt máu đỏ hiện ra đừng đừng hàn thành sốt ruột nói ta bây giờ liền đi giết bọn họ hắn cầm kiếm xoay người đi về phía lâm bắc thần và tiêu bính cam đằng đằng sát khí mọi người đều thấy được hắn thực sự muốn giết người tên thiếu niên tình sâu vạn chủng này giống như nhập ma vì đại học muội mà mất đi chính kiến và linh hồn có thể làm đủ thứ chuyện điên rồ bảo vệ lâm bắc thần Bảo vệ thiên kiêu của Vân Mộng Thành chúng ta Không biết ai ở trong đám đông liên tục Hét lên mấy tiếng Một ông chủ bán hàng mà Lâm Bắc Thần không quen Trông đã ngoài 40 tuổi Trên mặt có sự khắc khổ của cuộc sống Khuôn mặt bình thường, quần áo giản dị Có vị mặn mòi của gió biển thổi quanh năm Trực tiếp chặn ở trước mặt Hàn Thành Người không thể Ông chủ mở miệng hét lên Lời còn chưa dứt kiếm quang chật lóe, Hàn Thành trực tiếp lấy sống kiếm đánh ông chủ này bay ra ngoài Nhưng sau đó Có càng nhiều người tiến tới Những người bán hàng rong, tiểu nhị, trưởng quầy Rồi khách mua hàng Từng người từng người Lâm Bắc Thần không quen biết Đều đang chắn trước mặt hắn Mau đi mời cao thủ của sở cảnh vụ Giết người rồi lão tử hôm nay cũng không tin Tiểu Lâm tử ngẩn do đó làm gì Đem tên mập chạy mau Những người khác cũng hét lên Tiêu Bính Cam nghi ngờ nhìn Lâm Bắc Thần Mà biểu cảm của Lâm Bắc Thần làm cho tiểu mập mạp Biết chính hắn cũng đang nghi ngờ Tại sao Những người này hoàn toàn không biết mình Tại sao lại liều mạng bảo vệ mình trước đây hắn là một đứa con trai não tàn và hoang đảng của Vân Mộng Thành, tên tiền nhiệm trước đây đã làm không ít chuyện khiến người người oán trách. Chẳng lẽ một lần tham gia Thiên Kiêu Tránh Bá Chiến lại dễ dàng rửa sạch như vậy sao? Tình cảm của những người lao động này quả thật quá đơn giản, Lâm Bắc Thần có hơi sững sờ trong lòng cảm động. Trước đây đám người nhạc Hồng Hương Hàn bất phụ và sở ngân liều chết bảo vệ hắn, hắn có thể bảo vệ được, bởi vì đó là tình nghĩa được tích lũy qua một đoạn thời gian dài. Nhưng mà những người này lẽ vừa rồi ta không cẩn thận đã bộc lộ sức mạnh bá khí ầm ầm hào quang nhân vật chính bùng nổ làm cho bọn họ bị thuyết phục mà cúi đầu sau bá bá bùm đám người đang ngăn cản đều bị hàn thành trực tiếp dùng sống kiếm đánh bay ra ngoài té xuống đất nhưng vẫn còn nhiều người muốn lao lên tiêu bính cam kéo tay lâm bắc thần ném một biểu cảm là chạy nhanh đi lâm bắc thần đột nhiên cười toe toét mọi người hắn lớn tiếng nói những rắc rối mà ta gây ra hãy để ta tự mình giải quyết Hắn tách đám đông mà đi lên phía trước, chủ động đi tới chỗ Hàn Thành. Người thực sự muốn giết ta sao? Hắn hỏi. Hàn Thành cầm kiếm, sự dữ tận và điên cuồng trên mặt đều hiện ra mà nói. Chết đi. Một kiếm đâm ra tu vi, cảnh giới đại võ sư bộc lộ ra. Lần này hắn ra tay không chút kiêng kỵ, cũng có ý chí giết người đền mạng, cho nên dù Lâm Bắc Thần có lấy phương pháp lưỡng bại cầu thương để phản kích cũng không có tác dụng. Hai! Lâm Bắc Thần nhẹ thở dài một tiếng. Tại sao? Trong tay hắn đột nhiên có thêm một thanh kiếm, một thanh kiếm với lưỡi kiếm sắc lạnh như trăng, kiếm như là nuốt trăng tròn ở trên cao, chuôi kiếm thì tựa như lưu quang thuần ngân vậy. Nó giống như một món trang sức nghệ thuật chứ không phải một thanh kiếm để chiến đấu. Một kiếm trên tay ta có cả thiên hạ. Trong nháy mắt cả người lâm bất thần đều được bao phủ trong một ngọn lửa của thần lực hùng vĩ và mênh mông, mà thân hình toàn lực một kiếm của hàn thành ở cảnh giới đại võ sư lại giống như một con muỗi bị bọc trong nhựa cây vậy Biến thành một viên hổ phách Ngay lập tức như bị đóng băng Tại sao phải ép ta trang bức chứ Lâm Bắc thần cố hết sức nâng cầm lên Theo một góc nghiêng 45 độ Gương mặt điển trai thoáng có chút buồn Hàn thành đang bành trướng thực lực Trực tiếp dừng lại không khỏi kinh hãi Mọi người chung quanh đều được tắm mình Trong ánh trăng bạc sáng trói như sữa dê Nhất thời vẻ mặt bàng hoàng của họ Còn nhiều hơn là vui mừng Cảnh tượng này thật quá bất ngờ Xem ra mọi người đều phí công vì tên Phá da này mà ra mặt Tên này có con át chủ bài mà không sớm lấy ra, hại mọi người bị tên Hàn Thành này đánh cho một kiếm choáng váng đầu. Một đao đạt đủ cấp 999, hắn nhìn cây tiểu kiếm màu bạc trong tay xúc động nói: Con át chủ bài phòng thân mà Vọng Nguyệt đại giáo chủ để lại cho ta, món đồ đại sát khí này chỉ có thể dùng một lần, mà lại dùng để đối phó với hai tên tạp nham các ngươi, thực sự quá lãng phí, như giết gà mà dùng tới dao mổ voi vậy, làm ta cực kỳ tức giận phối hợp với lời nói của mình trên mặt lâm bắc thần hiện ra vẻ tức giận viên nguyệt thanh huy đại quang minh kiếm đây là vũ khí phòng thân trước khi vọng nguyệt đại giáo chủ từ biệt đã tặng cho hắn vốn là muốn lấy nó để đối phó với những tình huống khẩn cấp đối phó với hai tên thiên ngoại tả ma đang ẩn nấp trong bóng tối kết quả bây giờ lại bị hai tên tạp nham không biết từ đâu đến ép phải sử dụng kẻ giết người thì vĩnh viễn phải chết ánh mắt lâm bắc thần đảo qua đại Sư muội đứng bên cạnh vô cùng kinh hãi hoàn toàn bị đóng băng bởi vì thần lực dâng trào hắn bình tĩnh nói nếu các ngươi muốn giết ta vậy thì chịu cảm giác bị giết đi chết đi hắn đâm kiếm về phía hàn thành hàn thành trợn tòa hai mắt trên mặt lộ vẻ kinh hãi ngay lúc này kiếm hạ lưu tỉnh một tiếng hét đột ngột vang lên khóe miệng lâm mắc thần hiện ra nụ cười trào phúng thanh kiếm dừng lại trên không trung quay đầu nhìn lại thì thấy một thanh niên đẹp trai mặc đồ trắng vẻ mặt lo lắng sau lưng có mấy chục giáp sĩ của cảnh vụ sở đang vội vàng chạy tới bạn học lâm kiếm hạ lưu tỉnh thanh niên áo trắng lớn tiếng nói hắn trông khoảng hai mươi tuổi mảnh khảnh vai rộng eo thon nước da trắng ngũ quan anh tuấn khí chất không tầm thường mở miệng nói trên mặt xuất hiện nụ cười nhẹ trông rất vô hại hắn thở hổn hển nói thật xin lỗi ta đến chậm bạn học lâm thật tốt vì ngươi chưa có ra tay học trưởng hàn và Đại học muội đều là bạn cùng trưởng với ta xin bạn học lâm nể tình ta mà bỏ qua cho họ lần này ngươi lại là ai nữa Lâm Bắc Thần hỏi ngược lại. Tại hạ thôi minh quỷ. Thanh niên tuấn giật kia chắp tay nhiệt tình cười nói. Bạn học Lâm có lẽ không biết nhưng mà cha ta thôi hạo thì chắc hẳn bạn học Lâm có biết một chút. Thôi hạo, đây là thành chủ mới nhậm chức của Vân Mộng Thành. Đám đồng chung quanh nhất thời kinh hô. Công tử của thành chủ à, quý tộc trong quý tộc. Người muốn tà tha cho bọn họ. Lâm Bắc Thần nhìn chăm chăm ván gằn ra từng chữ. Khi bọn họ định giết ta, thôi công tử tại sao không xuất hiện để ngăn cản thật sự xin lỗi ta đang phải chiều đãi mấy vị học trưởng và bằng hữu trung trưởng trong phủ trước đó không biết sau khi nghe tin lập tức dẫn người tới gắng sức đuổi đến mới tới được trước lúc bạn học lâm phạm phải sai lầm lớn thôi minh quỷ vội vàng áy náy giải thích cuối cùng nói bạn học lâm ai nên tha thì tha nể tình ta bỏ qua cho bọn họ nha diễn xuất thực sự là rất tốt lớp mốc thần cười nhạt khen một câu ôn nhu hỏi chỉ là ngươi là cái đếch gì mắt mũi của ngươi lớn cỡ nào đáng để ta nể mặt à Thôi minh quỷ ngẩn ra, còn tưởng là mình nghe lầm liền nói. Bạn học Lâm cứ nói đùa. Còn mẹ nó, ai nói đùa với ngươi? Lâm Bắc Thần đột nhiên trở mặt tức giận mắng. 15 phút trước ngươi đã mang người của sở cảnh vụ tới đây. Nhìn thấy hàn thành công kích hại người, ngươi lại núp ở phía xa xem náo nhiệt. Một chút cũng không muốn ra tay. Khi đến cục diện bất lợi với hai con chó hoang này, ngươi mới vội vã chạy đến, nói nể mặt nở mũi. Ngươi tuổi gì? Ngươi xứng sao? Thôi minh quỷ ngẩn ra cái tên não tàn này làm sao biết được tốt cho dù ta không xứng ngươi không cho ta mặt mũi nhưng phụ thân nhà ta thì xứng ngươi dù sao cũng phải cho cha ta chút thể diện thôi minh quỷ sắc mặt liên tục thay đổi cuối cùng cắn răng nói học trưởng hàn và đài học muội là khách mà cha ta mời tới lâm bắc thần khinh thường nói thì sao đánh không được thì gọi ra trưởng à chút bản lĩnh này mà còn vớ vẩn hơn cả tình tiết trong tiểu thuyết của các tác giả huyền huyễn cấp ba trên địa cầu viết để ăn mì tôm <cười> Ai cũng hỏi ta cho thể diện, vậy thể diện của bố mày thì ai cho? Hôm nay, lão tử nói những lời này ở đây, ai tới cũng không có tác dụng. Hắn nhìn Hàn Thành mà nói, Người giết tiểu tiện nhân họ đài kia, ta sẽ tha cho người một mạng. Giọng nói vừa dứt, Hàn Thành đã khôi phục sức mạnh hành động. Hắn nhìn đài học muội, nàng đang vô cùng kinh hoàng, trong mắt toát ra vẻ khẩn cầu. Hàn Thành nổi giận gầm lên một tiếng, cầm kiếm nhào tới lâm bắc thần. Lựa chọn sai lầm. Lâm Bắc Thầm cầm viên Nguyệt Thanh Huy Đại Quang Minh Kiếm trong lòng vừa động lập tức siết chặt Hàn Thành không thể nhúc nhích. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Đại Học Mội, người đi giết Hàn Thành đi, ta sẽ thà mạng cho ngươi. Đại Học Mội lúc này cũng hồi phục tự do, nàng hoảng sợ nhìn Lâm Bắc Thần, sau khi nhìn thấy từ ánh mắt của người này rằng đây không phải là trò đùa, nàng lập tức đưa ra quyết định trực tiếp đâm thẳng vào tim Hàn Thành. Trên mặt Hàn Thành hiện ra vẻ khó tin, ôi, lại ngu ngốc, lại tồi tệ, lại vô tình. Lâm Bắc Thần lắc đầu, nữ nhân như vậy tại sao cái tên Hàn Thành ở cảnh giới đại võ sư lại si mê mà còn xấu chết con đi mẹ. Hắn trực tiếp vung kiếm lên, trước khi kiếm quang của đại học muội đâm trúng Hàn Thành, lưỡi kiếm của Lâm Bắc Thần đã lướt qua cái cổ trắng như thiện nga của nàng. "Ngươi?" Thân thể của đại học muội đột nhiên cứng đờ, hai mắt mở to nhìn chằm chằm vào. Lâm Bắc Thần cổ họng phát ra câu hỏi cuối cùng của cuộc đời. "Ngươi, con mẹ?" nói không giữ. Nói không giữ lời hả? Lâm Bắc Thần tự tin là công tử hoang đàng số một ở Vân Mộng Thành ta vẫn luôn như thế nhà Phụt! Đại học muội ngã nhào trên mặt đất chết không nhắm mắt Ngươi! Ngươi thực sự giết Đại học muội, Ngươi điên rồi, ngươi có biết nàng là Thôi minh quỷ khó tin chọn tròn con mắt Hắn thật sự không nghĩ tới Lâm Bắc Thần thực sự dám giết người trên đường phố dưới con mắt của tất cả mọi người Lâm Bắc Thần cũng lời để ý tới hắn Vù! Lại thêm một kiếm trực tiếp đâm vào tim của Đại học muội một kiếm chặt đầu một kiếm chọc tim đây là thói quen của hắn bất kể ở đâu thì truyền thống tốt đẹp này vẫn không thể từ bỏ cho ngươi một lời khuyên kiếp sau ngươi có thể làm chó nhưng mà đừng có làm một tên si mê quá mức nói xong thanh kiếm trong tay lâm bắc thần lắc một cái trong nháy mắt đồng thời đâm vào cổ họng và trái tim của hàn thành hàn thành khó tin ngã xuống vẻ mặt của lâm bắc thần rất bình tĩnh người không phạm ta thì ta không phạm người nếu người phạm ta ta liền múc chết con mẹ người Người muốn giết ta, ta sẽ giết người, rất công bằng. Đạo lý nào, cho dù có viết lại một ngàn lần thì cũng không sai. Đúng rồi, hai con chó điên không biết mặt này tại sao phải ngàn dặm tìm phiến phức như vậy. Ách, vừa rồi có vẻ như quên hỏi. Nên hỏi rồi mới giết, Lâm Bắc Thần có chút hối hận thù kiếm lại. Quần chúng ăn dưa lúc này đều có chút không đành lòng, lại giết rồi. Tại sao lại nói là lại? Bởi vì trong đầu mọi người hình ảnh Lâm Bắc Thần bị kiếm chi chủ quân, nhập thân, chặt đầu lăn lông lốc Còn thiêu đỏ cả nửa ngày trên quảng trường của thần điện, đột nhiên hiện lên trong đầu. Vì thế nói ngày đó rốt cuộc là kiếm chi chủ quân giết người, hay là Lâm Bắc Thần giết người đây. Vấn đề này rất đáng để suy ngẫm. Ngươi... Thôi minh quỷ nhìn hai thi thể trên mặt đất, vừa sợ hãi lại vừa tức giận, cuối cùng cố nén sự tức giận mà nói. Này, bạn học lâm, ngươi thực sự là bốc đồng. Vì này là đài nguyệt tư học muội là con gái của đài cự dương. Phó trưởng môn thứ 10 của đại bang phái thứ 3 ám ngục môn trong phòng ngữ hành tỉnh. Còn Hàn Thành chính là đệ tử ký danh của Bạch Vân Thành, một trong tứ đại kiếm nô dưới trướng của vệ danh thần. Thiên kiêu hạng nhất của Bạch Vân Thành, người... Ai, không phải ta nói ngươi, bàn học lâm, người thực sự là chọc giận trời. Cái chó gì mà lộn xộn quá vậy. Phó trưởng môn thứ 10, phó trưởng môn của ám ngục môn sẽ không phải có cả trăm tên đấy chứ, lại còn là kiếm nô dưới quyền của vệ danh thần nữa lâm bắc thần nhìn chịu vũ dương mặt vẫn còn đang chảy máu đứng bên cạnh nếu hắn nhớ không lầm thì triệu vũ dương này cũng là đệ tử của ám ngục môn phải không sắc mặt tên này trắng bệch hắn chỉ là một tên đệ tử nho nhỏ mới nhập môn mà thôi còn chưa vượt qua bài kiểm tra năng lực thực sự mà là cha hắn bỏ tiền đi cửa hậu để vào ám ngục môn sao có thể tiếp xúc với cao tầng trước đây có mơ hồ nghe nói phó trưởng môn thứ mười của ám ngục môn có một người con gái bị cưng triều đến hư vô pháp vô thiên nóng nảy ngang ngược chưa bao giờ nói trái phải ỷ và cha mình làm chỗ dựa chuyện thất đức điên rồ gì cũng làm không ngờ hôm nay lại gặp phải vị lão tỉ ngương ngang ngược này chẳng những gặp được mà còn chứng kiến cảnh nhàn chết như thế nào cái này nếu như ám ngục môn điều tra ra sợ rằng mình khó thoát khỏi có liên quan lâm bắc thần nhìn biểu hiện của triệu vũ dương liền biết chuyện gì xảy ra hắn cũng có chút phiền muộn trách ai chứ Ta đường đường là một tên lười biếng vừa hết tiền liền kiếm chuyện buôn bán để lừa gạt mấy đồng khó nhọc nhưng các ngươi lại chủ động đưa đầu tới. Ta cũng muốn khiêm tốn lắm mà các ngươi không cho phép. Làm sao đây? Phải phòng ngừa chu đáo. Thật sự không được thì kiếm nhiều tiền một chút, lần nữa cúi mặt, đi tìm vị thần trung gian kiếm tuyết vô danh, mời kiếm chi chủ quân đại thần ra tay lần nữa, tiêu diệt cả cái ám ngục môn với phó trưởng môn thứ 10 gì đó luôn. Dù sao nghe tên này thì chắc hẳn không phải là một tông môn đứng đắn. Hắn bây giờ cũng coi như hiểu, hai người đài nguyệt tư và hàn thành nhất định là vì muốn hót kiếm nô bên cạnh vệ danh thần mới chạy đến đây tìm mình gây rắc rối đương nhiên mục đích cuối cùng e là chính có được sự yêu ái của vệ danh thần cho nên chết là đáng thôi minh quỷ vừa than thở vừa bảo người dọn dẹp thi thể hai người kia sau đó nói bạn học lâm, bất kể như thế nào người cũng đã giết người trên đường ta cũng không muốn làm khó người nhưng dù sao ngươi cũng phải đến sở cảnh vụ để lập biên bản lâm ức thần liền nói, không rảnh thôi minh quỷ có chút không nói nên lời hắn cười khổ bàn học lâm không cần có thành kiến quá lớn đối với ta vừa rồi khi ngươi gặp nguy hiểm ta sở dĩ không xuất hiện là bởi vì có người trong bóng tối âm thầm bảo vệ ngươi nói tới đây hắn dừng lại rồi lại nói về phần yêu cầu ngươi lập biên bản cũng không có ý gì khác cũng là vì lợi ích của ngươi mọi người ở đây cũng sẽ làm chứng cho ngươi đài nguyệt tư và hàn thành cố ý muốn giết người trước đến lúc đó cho dù ám ngục môn và sở cảnh vụ điều tra xuống cũng không cần quá lo âm thầm bảo vệ ta ta có tin cái đầu khớp nhà ngươi Lâm Bắc Thần trực tiếp từ chối ta thực sự không có thời gian ta không phải qua loa với người ta còn phải mau về nhà để kiểm tra bài tập của Quang Tương đây nhưng mà thôi Minh Quỷ còn muốn khuyên nhủ hắn Lâm Bắc Thần nhịn không được mà nói đừng có ép ta nếu ai không phục thì bảo hắn đến thần điện của Vân Mộng tìm tân chủ tế hoặc trực tiếp đến thần điện trung tâm của Triều Huy để tìm vọng nguyệt đại chủ giáo trước cũng được nói xong còn nhìn về phía cha con của Triệu Trắc Ngôn và Triệu Vũ Dương âm thầm nháy mắt còn không mau đưa người đến thần điện để trị thương trễ nữa thì sẽ thực sự hủy dung cha con triệu thị lập tức đưa hộ vệ bị thương như con thỏ sợ hãi mà chạy đi lâm bắc thần và tiêu bánh cam cũng xoay người rời đi thôi minh quỷ vung tay lên nhưng cuối cùng không ngăn cản nữa chỉ có thể đứng đó lắc đầu cười khổ lần này thì hay rồi xuất sư còn chưa kịp bùng nổ lão cha vừa mời những vị khách quý hỗ trợ trong trận giao lưu thiên kiêu cấp tỉnh vừa đến vân mộng thành thì đã có hai thi thể hắn có thể tưởng tượng được là khi nghe tin này người cha sĩ diện quán đoán chừng lại phải nằm trong thư phòng mà nhức đầu cả ngày mọi người coi như giúp thôi minh quỷ ta một chuyện có được không Qua đồng ý đi sở cảnh vụ làm biên bản chứng minh một chút chuyện hôm nay phí thuốc thang chữa trị của các vị đều có thể đến sở hành chính mà nhận thôi minh quỷ chắp tay hướng về mọi người mà nói thái độ rất lịch sự có người muốn đi vì thiếu thành chủ này cũng không phải là người xấu lúc này không biết ai trong đám người quái gở lên tiếng Lừa quỷ hả? Bây giờ đi làm biên bản thì sau này chết như thế nào cũng không biết. Đúng thế, quỷ đòi mạng, không thể tin được. Mọi người giải tán đi. Là có vài giọng nói âm dương quái khí, vang lên, cả đám người nhất thời giải tán. À, cái này, mọi người. Thôi minh quỷ trợn tròn mắt, cái này thực sự là một chút mặt mũi cũng không cho, làm khó thiếu thành chủ. Sơn cùng thủy tận, tạo ra điều dân mà. Hắn không thể làm gì khác, đám người sợ cảnh vụ. Cùng hai thi thể này được hắn mang về phủ thành chủ thông báo cho cha. Cùng lúc đó trong một con hẻm nhỏ cách đó 100 mét, có mấy chục dạng người ở thành vừa chạy tán loạn đã tập trung lại với nhau. Đúng thế, lần đầu tiên đội thành quản làm việc cho thiếu gia đã tiêu trừ tai họa. Vừa rồi mọi người đều làm rất tốt, vương trung hài lòng mỉm cười đưa tiền cho từng người một. Ông chủ bán hàng là người đầu tiên đứng ra, ngăn cản kiếm cho Lâm Bắc Thần lúc đó, trên khuôn mặt bị gió biển thổi thành màu đỏ đậm nở ra nụ cười rành mãnh nói đội trưởng ta biểu hiện không tệ chứ người thứ nhất đứng ra lập tức bùng nổ khí thế mọi người đều bị ta xúi dục có phải nên thêm một chút ngân tệ cho ta không vương trung gật đầu nắm bộ râu hình tam giác của mình hài lòng nói không tệ không nghĩ tới cái tên sát ngư trần nhà ngươi ngày thường trông thật thà giỏi giang kỹ năng diễn xuất cũng rất tốt về phần ngân tệ thì ta phải hỏi thiếu gia gần đây kinh phí có hơi eo hẹp đội trưởng ta là người hô bảo vệ thiếu gia Đội phó địa trung hải Cùng công cũng vội vàng khoe công lao Vừa rồi chính là ta bảo mọi người rút lui đó Là ta kêu quỷ đòi mạng Ta cũng đứng ra Ta còn bị đánh một kiếm mặt vẫn sưng đây này Cả đám người đều hưng phấn nói Mọi người đều làm rất tốt Tiếp tục cố gắng nha Vương trùng lớn tiếng nói Nào nào mỗi người một ngân tệ Hắn vừa giải tiền vừa nghiêm túc nói Sau này chỉ cần mọi người nghe lời ta nói Thì lợi ích của mọi người sẽ không thiếu Đúng rồi Gần đây ở trong thành nghe ngóng cho ta, chỉ cần có người nào ở bên ngoài hỏi thăm thiếu gia của chúng ta thì nhất định phải chú ý kỹ, bất kỳ tin tức gì về thiếu gia đều phải báo cho ta biết trước. Đội trưởng cứ yên tâm, đảm bảo là hoàn thành nhiệm vụ. Hoa mặt trời mọc còn hơn lửa, không có thiếu gia thì sẽ không có ta, ánh nắng lưu hương sinh tử yến, thiếu gia chính là mặt trời của ta. Đội trưởng, ta gần đây phát hiện trong thành lâu cũng đang hỏi thăm chuyện của thiếu gia, còn thu đồ lót có chữ ký của thiếu gia mà người đã đấu giá trước đó, cái này có tính là chuyện lạ hay không? Bá, a đội trưởng, sao lại đánh ta? chuyện đổ lót của thiếu gia, sau này đừng nhắc tới nữa. Kaka, ngươi bị làm sao vậy? OK, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hôm nay đọc có hơi ngắn nhưng mà mình phải quay lại công việc nấu cơm rồi, bye bye mọi người. Lát nữa mình nấu cơm xong mình sẽ up.